Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh Youtube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả hồi ức mang tên Wan Tang. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút share video và đừng quên. Đây là comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận ngay bây giờ. A Tũng xin phép được bắt đầu. Wan Tang, tác giả hồi ức. chung, một lúc đùng đùng mất hai bà vợ. Đi vay đi nợ mua cổ quan tài, ngày mốt ngày mai mồ lên xanh cỏ. Thiên hạ chỉ trỏ, buổi sáng lắm mối, buổi tối nằm không. Tiếng bọn trẻ con đọc vẻ lếu láo ở trong xóm, mỗi khi thấy ông chồng đi qua văng lên. Người đàn ông tội nghiệp tên Chung, tuổi đã ngũ tuần, Vừa trải qua biến cố lớn trong đời, khi xế bóng, ông vừa mất đi cả hai người vợ. Nói đến ông Trung, ở trong cái xóm miếu này thì ai mà không biết, bởi cái gia cảnh dối rắm vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Ông Trung lấy người vợ đầu là bà Hân, khi đã ngoài 30. Ở với nhau mấy năm, hai bà không có con, bởi vì áp lực với gia đình họ tập. Trong một lần say xịn, ông ăn nằm với một gái già ở trong làng khiến cho mụ có thai. Ngày ông cụ bố ông chung mất thì mụ vác cái bụng bầu đến nhà, chịu tang bắt nhà ông phải nhận. Sở dĩ gọi là mụ là gái già bởi vì đã 30 mà chẳng có trai làng nào dọm hỏi. Không phải là mụ xấu xí gì, chỉ là vì mụ đánh đá quá, không ai dám bén mảng trêu ghẹo hay tán tỉnh ở đâu mụ lại phải là chung Trung, mụ tên là Hoan, còn hai bà vợ của ông Trung lại thành cái tên hân hoan, nó thú vị thế. Lúc gặp nhau thì lại chẳng bao giờ hân hoan được cả, cứ hễ gặp nhau là bắt đầu chửi nhau, chỉ thiếu nước lao vào đánh sáp lá cà vật nhau ra. Ông Trung vô cùng xấu hổ với làng trên xóm dưới, từ một người đàn ông chăm chỉ hiền lành, ông thành ra say xỉn suốt ngày. Việc đồng án lười nhác, bà Hân thấy chồng như vậy thì lại càng bực bội, cóng bằng. Độ một tháng trước. Chà tiền sư bố cái con quạ miệu, nó đi chợ hay đi nhặt cất quả thì không biết chứ. Giờ này rồi còn không biết vác cái mặt nó về. Hay là chết đường, chết chợ, chết trôi sông luôn rồi, ở đâu cũng biết nữa. Cụ Bành vừa đưa nôi cho đứa cháu chắt nội, vừa lầu bầu trời. Cụ vừa dứt câu thì ngoài cổng. Có tiếng thêm cải lạch cạch, bà hân bước vào. Bà ngồi phịch xuống bên hiên nhà, đưa cái nón quạt phần phật. Còn có chết đường chết chợ chết trôi sông con cũng tự biết đường về. Bà không phải mong phải ngóng, sốt hết cả ruột. Để có mỗi buổi chợ mà cũng chả yên. Đoạn bà ta còn đập thêm vài nhát quạt nữa rồi quầy quả bước xuống bếp. Bà cụ bành nhìn theo con dâu mà đay đả. Đúng là cái thứ giữ như bèo ấy. Thằng Trung Đông như thế nó có vợ hai là phải. Cái chuyện mẹ chồng nàng dâu ở nhà này là thế. Xóm nàng cũng thành quen. Chẳng ai lấy gì bận tâm cả. Chẳng ngờ cho đến một hôm. Cái câu nói chết đường chết chợ. Chết trôi sông. Nó lại ứng nghiệm. Vào chính bà Hân. Chẳng là hôm ấy sau vụ cãi nhau tanh bành với hai vợ chồng. Ở ngoài chợ. Bà Hân không về nhà. Mới nhất định ở lì trong ngôi nhà thứ hai của vợ chồng ông bà ở cuối làng. Ba tuần sau, một người hàng xóm phát hiện ra xác của bà chết thối ở trong nhà đó. Úi dồi ôi, em nhìn thấy mà rụng rời hết cả tay chân. Mặt bà ấy bị đập gần như nát bét, máu xung quanh nó khô thâm cả vào. Hốc mắt như muốn thoải loại cả ra. Chết chết chết, ghê lắm. Ấy là lời thuật lại của bà thoải. Hàng xóm khi sang nhà bà Hân Để xin lá mơ Cái chết của bà Hân nằm chấn động Cả ngôi làng nhỏ vốn dị yên bình Người ta đồn rằng là mụ hoan Vợ hai của ông Trung Vì mâu thuẫn với bà Hân lâu nay Cho nên đã ra tay tàn nhẫn Họ đồn là như vậy Bởi vì mụ hoan cũng biến mất Không thấy tâm hơi đâu Công an dựa theo những thông tin Mà người dân cung cấp Giáo giết tìm mụ hoan để lấy lời khai Tuy nhiên đã nhiều ngày mà vẫn chưa thấy tông tích của mộ Có mấy người nói Có khi mụ bỏ nhà đi theo dai biệt xứ rồi Chuyện mụ cặp kè với lão Phát làm nghề hoạn lợn Ở cái làng này ai mà không biết Nhưng bên phía công an cũng không ngoại trừ trường hợp Bà Hân bị trộm nó đột nhập vào nhà giết người cướp của Bởi lẽ cái xa máy của bà cũng đã biến mất Chuyện cũng không có gì đáng nói Nếu như một ngày kia Người làng không phát hiện ra, mụ hoan treo cổ, ở trên một gốc gạo ngoài rừng. Lúc họ hạ cái sát xuống, non vô cùng đáng sợ. Mặt mũi bầm lại và phù lên vì máu tụ, lưỡi thẻ lè ra ngoài. Hốc mắt, cùng với máu mũi cũng dì ra. Tóc tai thì rũ rượi, phải nhờ vào bộ quần áo người ta mới nhận ra mụ. Nói ra cái chuyện này thì có người không tin... Chứ đúng là chúng tôi bị hồn ma của mù hoan rụ Cho nên mới thấy được sắc mụ mà báo công an đấy Ấy là lời nói của anh em thằng Tạo Thanh niên ở trong xóm Cũng là những kẻ đầu tiên phát hiện ra xác của mù hoan Theo lời của thằng Tạo thì sáng ngày hôm ấy Anh em chúng nó vào rừng bẫy thú như mọi khi Đặt bẫy xong xuôi Anh em nhà Tạo tường Ngồi xuống gốc cây Giỏ cơm nắm ra ăn Đang ăn thì thằng Tạo bỗng nhiên chửi thề Này thằng chó, mà dẫm chân phải cứt hay sao mà thôi thế? Thằng Tường miệng một nhồm nhòm nhai. Có bà anh dẫm phải cứt thì có. Đấy này, anh nhìn giày tôi vẫn sạch cơ mà. Anh em nghe nó nói như vậy thì lật chân lên xem. Thế nhưng cũng chỉ dính một chút bùn đất mà thôi. Thằng Tạo Cáu. Thế thì con đéo gì chết ở quanh đây mà khắm thế nhỉ? Hay là không kiểm tra hết các bẫy để nó chết thối từ bao giờ rồi? Thằng Tường bực bội. Liên Thiên. Tôi đặt bẫy nào là tôi nhớ. Làm gì có chuyện quên? Thằng Tạo không chịu được mùi su uế. Đi vòng quanh chỗ ngồi. Quyết tìm ra cho bằng được. Đang lùi cô xem xét các ngóc ngách. Thì nó như bị thứ gì đó. Nó quấn quấn vào đầu. Sẵn cơn cáu. Nó không thèm nhìn mà vông tay lên giật mạnh xuống. Thế nhưng cái thứ ấy nó không chịu rơi. Mà lại rằn vào tay của nó. Lúc nhìn lại tay thì nó giật mình Cái thứ ấy giống bết bết như tóc người Còn chưa kịp định thần thì một con chuột từ đâu dây phốc xuống vai nó Rồi tụt xuống chạy luôn sang cái cây ở trước mặt Làm cho thằng Tạo thoát tim Nó ngã phịch ra đất đưa mắt nhìn theo con chuột Cũng là lúc nó phát hiện ra xác một người đàn bà Đang treo lơ lửng tòn ten ngay trên chỗ cây gạo già Ôi, ôi, ôi, ôi, có, có mà, có mà tưởng ơi tưởng ơi thằng tạo lắp bắt rồi lập tức quay đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi rừng vừa chạy vừa gào thét người làng lại được một phen bàn tán xôn sao người ta đoán già đoán non rằng là mù hoan giết bà Hân sau đó sợ hãi ân hận rồi đi tìm chết có kẻ thì nói là hồn ma của bà Hân chết thiêng về kéo theo mũ hoan để báo thù Mỗi người mỗi ý. Xong tin đồn ngày một lan xa. Các bà ơi. Từ dậy có khi em chả dám đi rừng nữa đâu. Em thấy nó cứ ghê ghê thế nào ấy. Nhỡ đâu gặp hồn của mộ hoan thì chết. Đúng đấy các bà ạ. Đấy. Thằng Tạo nó thấy rồi còn gì. Nếu không phải là hồn mộ hoan dẫn. Thì làm sao thằng Tạo nhìn thấy cái sắc của mộ. Cái sắc trao cao thế cơ mà. Mà nghe đâu. Bà Hân bà chết vào giờ độc, có khi nào ông Trung nhà lại vong thêm mấy mạng nữa thì sao? Những câu chuyện xoay quen cái chết của hai người vợ ông Trung mãi không có hồi kết. Nhất là anh em thằng Tạo sau khi trúng số đề nhờ vào đánh năm sinh của bà Hoan, nó cười, cười cười. Bà Hoan đã vào năm tí, hôm ấy lại có con chuột dẫn đường cho nên tôi thấy sắc của bà ấy. Tôi về dí luôn con năm năm, ai ngờ lại trúng đậm. Một người đàn ông chạc tuổi ông Trung, ngồi gần đám đông vẻ khó chịu. Lúc nào thì bảo là hồn ma mụ hoan dẫn đường. Lúc nọ thì lại bảo là chuột dẫn đường. Đều mẹ đúng là cái lũ khoác lát, ma cỏ đéo gì. Tao từng nay tuổi rồi mà có thấy ma cỏ bao giờ đâu. lại cái quần đầu trộm đuối cướp nói mà cũng tin sai cổ. Thằng Tạo nghe người đàn ông nói, thì máu nóng nổi lên, nó sừng sộ. Này, lão đàm. Lão nói cẩn thận đấy, sáng ra lão chưa xúc miệng hay sao mà lão sở thở ra toàn mưa cứt đấy, hay không thích ăn cơm, muốn ăn cháo thì bảo. Nhờ có người làng khuyên can, chứ nếu không có khi lại đánh nhau đến vỡ đầu chảy móng. Ai mà chẳng biết, ngoài việc lô đề anh em nhà thằng Tạo, nó cũng thuộc dạng dân giang hồ, ghê gớm lắm chứ trả chơi. Bà cụ Bành vừa ra khỏi cổng Thì đụng ngay phải ông Đàm Ông vừa đi vừa lầu bầu trời Đúng là cái quân ăn cắt Có ngày cho mày biết tay ông Bà cụ ngơ ngác Ơ kìa bác Đàm Tôi làm gì nhà bác mà bác chửi tôi Ông Đàm giật mình quay lại à, Cụ Bành đấy à Cháu nào dám chửi cụ Cháu chửi là chửi hai cái thằng đầu trộm đuôi cướp Ở ngoài chợ kia kìa Lời đồn từ hai cái mồm thốt của chúng nó mà ra chứ đâu Chúng nó bảo Chúng nó thấy hồn ma con dâu nhà cụ đấy. Thế. Chúng nó còn nói gì nữa hả bác? Chúng nó bảo nhà cụ phải cẩn thận, kẻo hồn ma về kéo theo vài người nữa. Bà cụ bành tức giận, mà cha cái quần độc mồm. Tôi mà gặp thì tôi bỗ vào mồm nó cho đấy. Nhà tôi trước nay ăn ở hiền lành, nay gặp vận gặp hạn, chúng nó muốn ngồi lên đầu lên cổ đấy mà. Tên sư bố cái quần mất dạy. Ông ra vẻ đồng tình, đồng thời nói lời an ủi Cụ để bụng mấy cái lời sẵn lời bậy làm gì? Vạ từ miệng mà ra. Nhất định rồi chúng nó cũng sẽ gặp quả báo thôi. Mà ông trông nhà cụ đâu? Sao bấy lâu nay cháu không thấy nhỉ? Có làm gì đâu. Bà cụ thở dài, đòi nhà suốt. Còn tâm trí gì mà làm mới trả ăn? Còn đang giải quyết chuyện con Mận kia kìa. Mận là con gái của bà Hoan với ông Trung. Lâu nay nó vốn vẫn ở cùng mẹ. Giờ bà Hoan chết cho nên ông Trung đón nó về ở cùng. Thế con Mận nó làm sao ở cổ Ông Đàm quan tâm. Nó cứ nẳng nạc đòi lên phố Huệ Ản. Học cắt tóc gội đầu. Nhưng mà ông Trung nó không nghe. Hai cha con nó còn đáng cãi nhau cho trỏa nhà ấy. Thế à, Ai, con cái bây giờ lớn cả rồi. Chúng nó cũng đủ lông đủ cánh rồi. Cũng khó nói lắm của ạ. đấy, tôi cũng bảo anh chung thế. Thôi thì kệ chúng nó, muốn làm gì thì làm. Giá mà con mận thằng Thành cũng được như thằng Điểm nhà anh. Học hành giỏi giang ngoan ngoãn nghe lời thì tốt biết mấy <cười> Cụ cứ quá khen, mỗi đứa một phận của ạ. Thôi thế cháu chào cụ. Cháu uh, phải đi ngay đây. kẻo muộn. Con mẹ đi nhờ cháu nó lại nhảy cô cồ, cồ lên. Vâng. Thề anh lại nhà. Từ ngày bà Hân chết căn nhà ở cuối xóm. Ông trông ngày nào cũng ra đến ngủ. Người làng hỏi ông có sợ không. Thì ông chỉ bảo. Vợ mình chứ ai mà sợ. Tôi đợi bãi về. Để còn hỏi cho ra nhẽ xem là đứa nào hành ông bãi Nói là vậy. Bởi ông Trung không tin Mộ Hoan lại giết bà Hân Như lời đồn đại của người làng Đêm hôm ấy Đúng vào 49 ngày của bà Hân Ông Trung như thường lệ Lại đến căn nhà ở cuối xóm Sau trầu rượu Người biên biên Đang ngủ ngon lành Ông bật dậy bởi một cái tát Như trời ráng vào mặt Mở mắt nhìn ra xung quanh Thấy trời tối mịt Ông vừa đau vừa tức Không hiểu là mình bị làm sao. Lồm cồm bò dậy lần mò cái đèn pin ở đầu giường. soi lên ra xung quanh. Ánh đèn vừa bật sáng. Thì ở ngoài sân. Nghe có tiếng chạy huỳnh huỳnh. Chết rồi. Là có trộm. Ông trông nghĩ ngay như vậy. Rồi lập tức lao đến mở cửa. Lê đèn khắp trốn. quả nhiên là thằng trộm bị ông phát giác. Nốt hoảng chạy bán sống bán chết ra cổng. Ông Trung vội đuổi theo, thằng trộm hoảng quá, chạy ngã dối dội. Ông Trung vừa tóm lên đó, vừa la làng cho mọi người thức giấc. Tiếng chó cắn um cả lên, chẳng mấy chốc, lan ra khắp xóm. Rồi tiếng xe máy ở ngoài cổng rồ lên bành bạch, hóa ra thằng này nó còn đồng vọ. Thế nhưng đường làng ngõ xóm nhỏ hẹp ngoan nguèo, lại thêm người làng đổ ra đông lắm, tiếng chi hô ầm ầm. Cả hai thằng trộm trong phút chốc bị tóm gọn. Bất ngờ hơn là cả hai thằng đàn này không ai khác chính là anh em nhà thằng Tạo Tường. Ông Trung nhận ra cái xe máy chúng đang dùng. Chính là cái xe của bà Hân đã mất. Anh em thằng Tạo lập tức được đưa về đồn để lấy lời khai. Chúng nó khai rằng là cái xe máy chúng nó mua ở một tiệm xe cũ. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây và cũng là điều đáng buồn cười nhất. Là ý định ban đầu của chúng nó không phải là trộm nhà ông chung Chúng định khoắn nhà ông Đàm để trả thù việc ông đã xúc phạm. Kinh miệt chúng hôm ở ngoài chợ. Thằng Tạo kể, giọng run dày kinh hãi nhớ lại cái đêm hôm đi ăn trộm. Chúng tôi đến ngõ nhà ông Đàm. Định bụng trèo tường vào nhà ông. Ấy. Nhưng mà đi qua nhà ông chung Thì nhìn thấy một người phụ nữ áo trắng đứng ở cổng. Bà ấy cứ thế đưa tay vẫy tôi vào. Lúc ấy tôi cứ như là người mất trí. Đứng ở trước cổng nhà ông Trung rồi, rồi treo tường vào. Còn thằng Tường thì đứng ở ngoài đợi. Vào nhà ông Trung, còn chưa lấy được gì thì đã bị ông phát hiện. Câu chuyện lêu trai ma mị của thằng Tạm làm cho nhiều người bất ngờ. Còn cơ quan công an thì lắc đầu ngán ngầm. Họ cho rằng là bọn thằng tạo uống say rồi nhìn gà hóa quốc. ấy vậy mà người làng lại có nhiều người tin, truyền miệng nhau. Niềm tin về hồn ma thiêng của bà Hân càng ngày lại càng được củng cố. Ông Trung thắp ba nén nhang trước di ảnh vợ, nén nhang bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng, trong lòng ông thấp thỏm không yên. Ông giả bước ra nghĩa địa thăm mộ vợ, đi đến Nga rẽ vào nghĩa điện ông đụng phải bà Thoại cũng vừa từ trong ấy ra, khuôn mặt của bà hớt hại. Bà Thoại chính là người phụ nữ đầu tiên phát hiện ra cái chết của bà Hân, vợ cả ông Trung, bà vừa chạy vừa ngoái cổ ra sau nhìn cho nên không chú ý mà va vào ông như vậy. Kìa cô Thoại chết Đi đâu mà vội vàng thế Ông Trung đỡ bà Thoại dậy Nhẹ nhàng hỏi Han Bác Trung Em em đi cắt cỏ cho cá Ô, Mà hỡi ôi em, em sợ quá Em hết cả hồn bác ạ Ồ kìa cô sợ cái gì Là ma hay sao mà sợ Ông Trung nói vậy Chỉ có ý trêu đùa Ai ngờ bà Thoại gật đầu Bà vút mặt lau mồ hôi đang vã ra đầm đỉa trên chán. Bác, bác, bác bảo mà xem. Bát hương ở trên mộ phần bà hân nhà bác. Nó, nó đang bốc cháy đùng đùng kia kìa. Mà thôi, người ta đồn là, là... Em, em đi về đấy Bác vào tận mắt mà nhìn. Chỉ nói có thế, bà Thoại vội vàng lao đi mất dạng như ma đuổi. Ông trông lắc đầu thở dài, bước chân vào nghĩa địa, đến phần mộ của bà Hân. Quả như là bà Thoạn nói, bát hương trên mộ bà Hân bốc cháy đùng đùng, ông chắp tay khấn. Mình ơi, mình, mình sống khôn thác thiên có điều gì muốn nói? Có gì oan quất còn chưa thấu chưa tỏ thì mình báo mộ về cho tô? tôi? Tôi người trần mắt thịt, có gì thất thố xin mình bỏ qua cho? Trở về nhà, ông kể cho bà cụ Bành nghe Xong bà cụ nói Để rồi, mai tôi sang bên kia xong Xem thử thầy một quẻ nó thế nào Chứ chẳng nhẽ nhà mình hết phúc rồi hay sao Mà công an họ đã điều tra ra kẻ trộm cái xe máy chưa anh trông Ông trông thở dài, chưa bùa Bọn thằng Tạo chỉ là bọn mua lại Còn cái ông chủ tiệm xe kia Không biết kẻ bán cho mình là ai. Công an người ta vẫn đang điều tra bùa. Bà cụ Than. Cái nhà này đúng là vô phúc mục mạ thật rồi. Vô phúc như bà cụ Bành nói. Hay chưa thì chưa biết. Nhưng chuyện xui liên tiếp xảy ra là thật. Chuyện tăng ra bối rối còn chưa qua. Thì sự đau đầu khác lại ập đến. Một buổi trèo nọ, ông Trung nhận được tin dữ. Con gái ông là con Mận. Bị tai nạn xe và nhập viện ở trên phố Ông cùng với con trai là thằng Thành Con của ông và bà Hân Tức tốc phóng xe ngay lên để xem tình hình Con Mận chặt khớp chân không đi lại được Tuy không có nguy hiểm đến tính mạng Nhưng cái điều ai oán nhất là bác sĩ thông báo Con Mận có thai Ở quê Đàn bà con gái không chồng mà trực ạ Là điều tối kỵ Chuyện lan ra rồi người làng người ta sẽ bị bôi chê cười Đến lúc đó Ông biết giấu mặt vào đâu Tuy vậy khi ông gặng hỏi con Mận Về cha của đứa trẻ trong bụng nó Thì nó nhất định là dấu nhẹm đi Nó chỉ bảo Anh ấy tên là Sơn Hơn con 3 tuổi Đi làm xa Anh ấy nói là sẽ lo cho con Thầy không phải nghĩ Ông trông giận run người Ông kiềm chế lắm Để hỏi cho nó một Khỏi cho nó một cái bặt tai Thằng Thành cũng phải chấn hăn bố. Thôi, thầy ơi, thầy, thầy bớt giận. Nếu, nếu nó đã nói như vậy thì thì kệ cha nó. Bây giờ nó lớn rồi. Nó khắc tự biết thân nó lo. Nó không muốn thầy lo cho nó thì thầy lo làm gì? Đoạn quay sang con mận, thằng Thành nói. Chị làm gì thì làm, phải nghĩ đến thể diện của thầy. Đừng có làm cả nhà mất mặt, chuyện này cứ tạm giấu kiến đi. Chị hẹn anh kia về, để rồi gặp thầy bàn chuyện cưới xin. Chứ đoàn bà con gái không chồng mặt trực hả? Thiên hạ đến lúc nó nhỏ vào mặt cho đấy. Cha con ông Trung để lại tiền cho con mận, rồi lại dắt díu nhau về. Gần tới cổng viện, thằng Thành bỗng nhiên kéo áo ông Trung. Thầy ơi, thầy nhìn xem ai kia. Ông trông nhìn theo tay con trai chị, thì thấy một người không ai khác. ấy chính là Lào Phát, là người tình của mù Hoan, vợ hai của ông. Thằng Thành liền nói ngay, sao lão lại ở đây nhỉ? Con thầy nói, lão này nghiện cờ bạc, lô đề kinh lắm. Nợ như là chúa trộm, con con cứ tưởng là lão bỏ đi biệt xứ rồi cơ mà nhỉ? Ông Trung im lặng không nói, nghĩ đến việc bà Hoan khi còn sống, công khai cặp với lão, ông lại nổi cơn sóng ngầm ở trong lòng. Thằng Thành nói tiếp, hay là thầy để con đi theo lão xem, hôm nay lão đến thăm ai? Nói thật, hồi bà Hoan còn sống, nuôi lão không ít đâu. Thế mà bà chết, lão biệt tâm biệt tích. Thằng Thành nói rồi, chạy luôn theo lão Phát. Ông trông cũng như vậy mà đi theo con trai. Nói gì thì nói, cái cục tự ái của đàn ông, ông nhút không trôi được. Thật bất ngờ khi cha con ông Trung quay trở lại theo lão Phát thì ngạc nhiên chưa. Lão không đến thăm ai khác mà lại chính là con Mận. Ông Trung xông vào phòng quát. À, cài lão giả mất nết. Hôm nay lão tới để làm gì? Hả? Đến vay tiền con mận đây à? Tôi nói cho lão biết. Lão lợi dụng. Mẹ con mận được. Chứ tôi cấm. Tôi cấm lão động đến con mận nghe chưa? Lão mà động vào nó. Tôi không để cho lão yên đâu. Lão Phát lúc này ấp ống. À, không, không. Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi không phải. Tôi không phải tôi Tôi chỉ đến thăm con mận. Tôi, thì, tôi lạ. Ông chồng vẫn cứ nổi giận đùng đùng, Chỉ tay vào mặt lão. Tôi nói cho lão biết, Lúc mẹ con Mận còn sống, Lão cặp kè với mộ. Tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, Bởi vì dù sao tôi cũng không lo để cho mộ. Nhưng giờ mộ mất rồi, Con Mận không liên quan đến lão. Tôi cấm lão lại gần. Lão cút ngay, lão cút ngay. Lão phát tái mặt, Vội vàng lách qua cha con nông Trung, Rồi lốn cuống đi ra cửa, Thế nào, lão lại vấp ngã suýt nữa bổ trừng về đằng trước. May mà được một người thanh niên đỡ kịp, người ấy kêu lên. Thầy, sao thầy lại ở đây? Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Thằng Thành trong phút chốc nhận ra người quen, gã thanh niên kia cũng chính là người làng. Không ai xa lạ là thằng Sơn, con trai của lão Phát. Chả có nhẽ. Thằng Thành quay lại nhìn con Mận. Con Mận lúng túng đỏ cả mặt, rúc vào trong chăn Thằng Thành nói với Sơn. Anh có phải là người yêu chị Mận? Là tác giả của cái thai trong bụng chị không? Cả Lão Phát và Hằng Sơn há hốc cả mồm đồng thanh. Cái gì? Mận có thai? Thấy thái độ lạ lùng của cha con Lão Phát, ông chung và thằng Thành khó hiểu. Lão Phát thì đứng như trời trồng. Còn thằng Sơn thì tiến lại gần con Mận, lột chân của nó ra, khuôn mặt vui mừng. Em có thai rồi ạ Mận Trời ơi sao em không nói với anh biết Để anh về sớm Anh sẽ xin thầy để chúng mình cưới nhau Thằng Sơn còn chưa dứt câu Thì Lão Phát gầm lên sừng sổ chỉ tay vào mặt con Mận Con đệ Mận nét mày, mày Mày ăn nằm với tao Rồi này con dám mồi trải cả con trai tao Ông Ông cho mày chết Lão Phát lao vào trong Cầm cái ghế toàn phang con mận, nhưng bị bố con ông Trung giữ lại. Lão có như con thu hoan lồng lội, trời bới không tiếc lời. Thế nhưng với thân thể dẹo dã vì rượu, lão không thể nào thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của thằng Thành. Trời bới một hồi thấm mệt, lão ngồi xuống thở ông học. Bây giờ thằng Sơn, ông Trung và thằng Thành đều nhìn về phía con mật chờ đợi một lời giải thích. Con thốt thiết khóc không nói lên lời. Lão Phát cười khinh bị. <cười> mày tưởng nói yêu mày thật hả Sơn? Cái con đĩ này, lúc mày nằm với tao thì mày cũng nói là mày yêu tao cơ mà. Tao tưởng mày thật lòng với tao. Tao quay lưng với con mẹ mày, chiều chuộng công phộng mày. Ngờ đâu đúng là quả báo. Ngộ với cha, rồi lại ngộ với con. Đúng là quần đĩ đòi thoả. Lão cười lên ha hà, con mận lúc này thôi khóc, nó nói như gạo lên. Ông tưởng là ông ra hồn lắm đấy. Ông cung phụng tôi à? Tiền ở đâu? Tiền ở đâu mà có? Hả? Là mẹ của tôi dành dụng chất chiêu. Ông lấy đi đánh lô đánh đẻ, ông lấy đi ông ngồi chiếu bạc. Ông đúng là cái loại bám vai đàn bà. Tiền của mẹ tôi, tôi không dùng thì để ông dùng hết à? Lão phát cười như điên, lão lao vào túm tóc con mận mà vả tới tấp. Con Mận hét lên Thầy ơi, thầy, thầy cứu con Lão phát là kẻ giết mẹ con Thầy báo công an đi thầy Ba người đàn ông kia lúc này giật mình Vội vàng lao tới lôi Lão phát ra khỏi con Mận Trong cơn nức nở Con Mận đã nói ra toàn bộ sự thật Về cái chết của bà Hoan Thì ra ngày ấy Bà Hoan trở về nhà bất ngờ Phát hiện mối quan hệ giữa lão Phát, người tình và con gái mình. Mụ lồng lộn trời bới và dọa là sẽ lấy lại toàn bộ số tiền mà bà cho lão vay. Năn này tha thứ không được, lão Phát trong đầu nảy giấy địch, ấy chính là giết mụ. Giết mụ rồi, lão vừa không phải trả tiền, lại vừa có thể sống chung với con mận trong ngôi nhà của mụ. Thế là lão làm thật Lão đánh mất mộ Rồi đem vào rừng Trao mụ lên cây gạo Nếu như có ai phát hiện Thì cũng chỉ coi như là một vụ tự tử Con Mận và Lão Phát Vậy là được đưa đến đồn công an để lấy lời khai Cuối cùng thì cái chết của mụ hoan Cũng được làm sáng tỏ Lão Phát bị bắt bỏ tù Còn con Mận cũng phải lên án treo Vì tội danh không tấu giác tội phạm Ông Trung thắp lại một tuần hương trên ban thờ, miệng dị dầm khấn vái, mong cho vong linh của bà Hân ở nơi suối vàng soi đường chỉ lối, để cho ông sớm tìm ra kẻ giết bà. Suốt mấy ngày đêm liền, ông ngủ không ngon, toàn gặp ác mộng, thấy bà Hân tìm về, khuôn mặt bê bết máu, bóp cổ ông đòi trả mạng. Ba nay trời mưa tầm tã, sống nổ đi đùng, sét rạch ngang trời. Trong đêm mưa gió Ông Trung lại mơ thấy có một người đàn bà Mặc đồ trắng Đứng ở bên ngoài cửa sổ Bàn tay đầy máu me Bám lấy cái song cửa Mụ ra sức với bàn tay gầy gò Về giường chỗ ông Trung đang nằm Như muốn lôi ông về bên ấy Ông trông cứng đờ người Không tài nào nhúc nhích được Một tia sét rạch ngang trời sáng rực Chiếu lên khuôn mặt của người đàn bà Lúc đó Ông Trung nhận ra không ai khác Đó là chính là bà Hân Điều khác biệt Với những giấc mơ lần trước Là lần này trong bà Hân tiểu tụy Hai hốc mắt thâm quẩm trũng sâu Máu ở trên đầu vẫn cứ đang chảy Đôi má hóp lại Đến tận xương Ông trùng nhìn trong Vừa thương lại vừa sợ Ông cố hết sức để nhúc nhích. Ông chở mình, rồi trồm dậy ở ngay trên giường mà quỳ lạnh mà khấn vái. Bà ơi, bà tha cho tôi. Bà sống khôn thác thiêng. Bà có điều gì cần thì bà cứ nói ra. Hoặc là chỉ ít bà cứ để lại dấu hiệu bà chỉ điểm cho bố con thôi. Rồi, rồi tôi làm cơm cúng cho bà. Ông trùng khấn xong, trên bầu trời lại thêm một tiếng sấm gầm. Khuôn mặt ma quái, cơ thể biến mất trong màn mưa trắng xóa. Tiếng gà gáy vang lên từ lúc trời còn tối đất, ông trông tỉnh giấc xuống giường tiến đến cửa buồng của con dai và con dâu. Thành ơi! Thành! Dậy chưa? Thầy có việc cần bàn đi. Mất một lúc sau, thằng Thành vẫn còn ngái ngủ, mở cửa buồng tập tĩnh đi ra. Mắt nhắm mắt mở hỏi ông Trung, Thầy có việc gì mà gọi chúng con sớm thế? Cả đêm qua con không ngủ được, vừa chợp mắt được tí. Ông Trung dù rất mệt mỏi, nhưng cũng nạt nhiên hỏi, Làm sao mà mất ngủ? Mưa to quá không ngủ được hay làm sao? Thành vân trần, không phải. Bình thường trời càng mưa, Con càng dễ ngủ. Ây thế mà ông qua. Không biết làm sao con cứ nhắm mắt. Là con lại mơ thế mẹ con về. Mẹ cứ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm. Như là muốn nói cái gì. Mà con hỏi thì mẹ cứ lặng thinh. Trông mẹ tiểu tụy lắm. Nhìn thương lắm thầy ạ. Ông trông giật mình. Bởi ông cũng nhớ lại giấc mơ đêm qua của ông. Y hệt những gì mà anh con trai vợ kể. Ông lắp bắp. Thật thế à? Mày còn thấy gì nữa không? Thanh thở dài thân thượt Không thầy ạ Chỉ có thế thôi Vậy là 200 con ngồi im lặng Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ Bỗng thằng Thành lại nói À mà không chỉ có thế thôi đâu Hôm qua Con còn mơ thấy thì Ông Trung thoát khỏi mớ suy nghĩ Như bỏng bong Ông chăm chú nhìn con trai thúc giục Thấy cái gì? Nói đi xem nào còn thấy Con thấy bị ai đó Lấy dao đâm thấu càng ngực Tuy chỉ là mơ nhưng mà cảm giác đau thì nó thật lắm thầy ạ Con ư a ư ớ Hét to Vợ con tỉnh dậy con tát cho con một cái Con mới thoát khỏi giấc mơ Con sợ quá thầy ạ Ông Trung xoa xoa bàn tay lên đầu gối Không giấu được vẻ ưu tư Thành như nhớ ra điều gì liền hỏi mà ban nãy thầy bảo là có chuyện gì muốn nói cơ mà. Ông trông từ từ bình tĩnh lại. Ừ, thật ra đêm qua thầy cũng mơ y hệt như mày. Cho nên là thầy bất an quá. Chắc chắn là bãi vẻ muốn báo mộng cho mình, nhưng bãi không nói rõ, cho nên là thầy cũng chưa đoán được ra là chuyện gì. Thầy gọi anh dậy là để anh nghĩ hộ thầy xem nó thế nào. Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, hay là hay là ở dưới đấy mẹ con thiếu thốn gì ở thầy? Để nay con bảo nhà con đi sắm ít đồ, rồi ta ra mộ cúng cho mẹ con, thầy xem có được không? Ông Trung thở dài, ừ, thôi thì cứ làm thế đi. Lúc này mặt trời đã nhô lên khỏi lưới tre, từng giọt mưa cũng đã ngớt dần, chưa cả kịp ăn sáng. Cha con ông Trung đã tất tả dắt nhau ra chợ mua đồ cúng. Rồi thẳng đường đến nghĩa địa Trời vừa mưa xong Đường làng lầy lội Đường ra nghĩa địa lại càng khó đi Bởi vết chân trâu khắp lốn Nước mưa đọng lại xâm sấp Đi không cẩn thận là bị vổ ích như chơi Tới mộ của bà Hân Cho con ông trông cố tìm một mô đất cao Để giải bạt Đoạn bày các thứ đồ cống cho khỏi ướt Rồi sấn tay vào Đắp lại mộ cho bà Bởi cơn mưa mấy ngày Cho nên ngôi mộ mới đắp Đã bị trôi một phần đất. Đang làm thì Thành kêu lên oai oái Ôi, cái, cái gì nó cứ vào tay con thế này? Thành nhìn lại trên ngón tay một vẹt máu đỏ đang ứa ra. Ông trùng nhíu mày. Ủa hầy, anh cà vào cái gì mà đứt tay thế kia Thành lau vết máu vào vạt áo. Xong không trả lời ông Trung mà hì hột bới. Ông trùng hốt hoảng. Anh làm cái gì thế? Ồ sao anh lại đào mộ mẹ anh lên như thế? Anh Thành! Thành vẫn không trả lời. Bây giờ cứ cắm cối như là con chó. Đang đào bới được thứ gì. Nghiến răng nghiến lợi lôi lên. Thầy ơi! Thầy xem! Đây là cái gì? Sao nó cắm lên mộ của mẹ con thế này? Người ta nói là cắm những thứ này lên mộ. Nó là tối kỵ lắm thầy! Ông trông kinh ngạc không kém. Ông đam đam nhìn vào vật thể lạ. Rồi khuôn mặt già nua của ông trở nên méo mó. Ông dơ vạt áo. Để để, để nó vào đây thầy xem nào. Đoạn, ông thúc giục con. Đặp lại mộ cho mẹ anh đi. Nhanh lên rồi đốt vàng mã. Tôi đi về trước. Đoạn, ông quay lưng đi thẳng. Đường đi lầy lội khó khăn là vậy. Thế mà lúc này, ông chạy như bay. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Vào trong sân, ông gọi to. Bù ơi, bù. Mà cụ Bành bước ra ngoài thềm, nhìn thấy ông Trung thì kinh ngạc. Anh đi đâu? Mà cả người lấm lem bùn đất thế kia. Anh thay quần áo đi. Ướt như con chuột lột. Không khéo, bị cảm lạnh thì khốn. Thế nhưng bây giờ ông Trung làm gì còn tâm trạng để ý. Ông đưa vật thể ấy. Cái mà thằng Thành bới được ở ngoài mộ vợ cho bà cụ xem. Bù nhìn xem đây là cái gì? Bà cụ nhìn cái thứ gì bọc toàn bồn đất, có chỗ thì sáng lập lè như kim loại. Bà cụ lắc đầu. Chả biết. Anh lấy ở đâu ra đây? Dạ, là con dao đấy bùa. Bà cụ bành ngạc nhiên bước xuống bậc tam cấp lại gần nhìn cho rõ. Thứ mà ông Trung bảo là con dao. Dao gì mà dài thế? Chả phải dao chặt xương Cũng chả phải giao thái thịt, cũng không phải kiếm. bù trông coi như là mã tấu ấy nhỉ? Đúng vậy, đây là mã tấu đi bùa ạ. Nhưng còn mã tấu này nó không có chui. Ông trông khẳng định, bà cụ Bành vẫn không hiểu thắc mắc. Thế nhưng mà rốt cục, anh lấy cái thứ này ở đâu ra? Đem về làm gì? Có biết người ta kiêng nhặt giao dở ở ngoài đường đem về không? Họa sát thân đấy. Ông Trung Kiên nhẫn giải thích. Con không nhặt ở ngoài đường. Thứ này là cắm trên mộ của nhà con đấy bùa ạ. Mà Bù thừa biết. Cái này là địa kỵ đúng không? Như thế này thì khác nào là làm phép yểm. Bà cụ Bành nghe con trai nói. Thì mặt tái nhờ. Bà cụ rôn rảnh. Thật hứ. Cái này lấy từ mộ vợ anh hứ. giải đất ơi. Nam Mô A Phật, quân bất nhân nào nó làm ra cái trò này, sao nó đùa ác thế? Nỡ lòng nào ỉm lên mộ con dâu tôi, để hành hạ nó. Ôi giời ơi, đúng là ống trời không có mắt. Bà cụ Bành đấm ngực thùm thụp, mặt nhăn nhó như người lên cơn đau tim. Sợ mẹ xảy ra chuyện, ông trông vội vàng dìu bà cụ vào nhà rồi trấn an. Thôi, bu đừng lo, dù sao trong cái rỗi có cái may. Mộ phần của vợ con tuy có bị nước mưa nó làm ngập, sạt lở đôi chút. Nhưng nhờ thế mà con phát hiện ra cái thư ấy. Thì dù cái quân thất nhân thất đức. Nhất định là con tìm bằng được ra chúng nó cho xem. Hôm sau mưa gió, cả làng ẩm lên tinh đồn. Hồn ma của bà Hân nửa đêm đi lại quanh làng. Cứ khi nào có tiếng chó chu là cả làng nhà nào nhà đấy vội vàng cửa đóng thêm cài Tuyệt đối không ai dám bén mảng ra ngoài Thành Thành Dạy đi xem nào Thành ngồi bật dậy Nhớ ra cái nhiệm vụ của hai cha con Đúng vậy Cha con ông đang ngồi ở ngoài nghĩa địa Nút đằng sau ngôi mộ cách mộ của bà Hân không xa Vì chờ đợi lâu Thành ngủ gục Bị bố gọi dậy bất ngờ ruủi mắt lắc đầu cho tỉnh táo ông Trung thì thẩm có kẻ khả nghi định thành ngồi hẳn dậy nhìn về phía trước quả nhiên là có một mà không phải một mà những hai bóng đen dángẻ lom khom lấm lét nhìn trước nhìn sau đáng sợ hơn nữa hai kẻ đó còn tiến tới trước phần mộ của bờ hân ngồi xuống bên cạnh đào bớng như tìm kiếm thứ gì Cha con ông Trung nhảo tới Một tên nhanh chân chạy bán sống bán chết thoát thân Còn tên còn lại vật ngửa ra Thành nhanh tay giật phát cái mặt nạ trên kẻ kia xuống Khốn nạn Mày lại dám bày trò với mẹ tao Mày giết mẹ tao phải không Tao cho mày chết Thành dơ nắm đấm lên chuẩn bị hạ xuống Thì tên kia ú ớ kêu lên Anh Thành Là em Là em Anh tha cho em Bố con ông Trung bấy giờ mới nhận ra, kẻ kia không ai xa lạ, chính là thằng Tạo. Dưới ánh trăng, mặt nó tái nhợt, cả người run lên vì sợ. Ông Trung lớn tính quát, thằng Tạo, ô mày đang bị giam cơ mà, sao lại ở đây, mày ra đây làm gì, nói màu. Thằng Tạo run dậy, bác ơi, bác cho cháu ngồi dậy đã, cháu khó thở quá. Lúc này Thành mới nhận ra là tay nó đang xiết cổ thằng Tạo. Sợ thằng này chết mới buông lỏng ra ngay. Sau cái hất đầu của ông Trung, Thành để thằng Tạo ngồi dậy mà gần giọng Khai ra ngay. Mày làm gì ở đây? Mày không nói thật tao giết. Thằng Tạo ấp ống. Xin anh đưa bác tha cho. Cháu, cháu chỉ ra đây để xin bà Hân ít lọc. Lọc cái gì? Mày nó láo. Thành mất bình tĩnh quát. Ông Trung phải giơ tay ngăn lại để cho thằng Tạo nói hết. Cháu thầy là cháu nói thật, cháu mà nói sai, ngày mai cháu lại bị bắt vào tù. Hôm qua ở Chiếu Bạc có người nói với cháu là mộ bà hân giấu vàng, mà vàng không chôn ở trong quan tài, chôn ở trong đất. Cháu, cháu mạo mụa ra đây xin thử. Bác ơi, xin bác tha cho cháu. Cha con ông Trung nhìn nhau, ông Trung lại hỏi. Ai nói về mày cái tình đấy? Dạ. Dạ thằng Nam Hổ Cháu đánh bạc thua không có tiền trả Nó bảo cháu là gia mộ bà Hân tìm vàng Thể nào cũng có Ch Cháu bí quả hoa liều Bác ơi Bác ơi anh bỏ qua cho cháu lần này Cháu thể là từ nay cháu không dám thế Nghe lời thằng Tạo nói Cha con ông chung đã bắt đầu dối chí Mọi việc đã không như tính toán Lúc đầu ông định dùng kế Loan tin rằng oan hồn của bà Hân về Để dụ kẻ yểm mộ ra ngoài ánh sáng Ông cho rằng Kẻ yểm mộ chính là kẻ đã sát hại vợ ông Kẻ này vì tin đồn mà lo lắm Chắc chắn sẽ đến mộ để kiểm tra xem Con dao yểm còn hay mất Nhưng bây giờ kẻ đó không xuất hiện Mà lại thoải loài ra thằng Tạo Thanh nhìn bố Đoạn nói khẽ Bố Bây giờ thế nào hả bố Ông trông thở dài Thả nó ra Nó không phải là ông thủ đâu thành không cam lòng vậy làm sao được nó không phải là ông thủ nhưng mà nó xâm phạm mộ mà con phải đem nó ra công an cho nó nórũ tù đi chứ ông Trung ngăn lại đừng cái vị việc nhỏ mà ảnh hưởng việc lớn thả nó ra tạo khác có cách tìm ra kẻể mộ nói xong ông chung cúi súng thì thầm điều gì với ông tạo dễ Trăng nó gật đầu lê lìa Rồi cuốn quýt cảm ơn cha con ông Trung, đoạn chạy như bay ra khỏi nghĩa địa. Ngày em sau, dưới quán lá bên gốc cây đa đầu làng, thằng Tạo Xuân Xoe cầm chiếc bật lửa châm mồi cho điếu thuốc lên môi của đàn anh Năm Hổ. Nó thì thầm, anh Năm, không biết là ai nói cho anh... Cái tin ở dưới mộ bà Hân có vàng. Em nói thật, hôm qua em Đào muốn gãy tay mà không thấy một cắt. suýt nữa bị hồn bá hiện về bóp cổ đấy. Năm hổ giết một hơi thuốc, nhà khói phì phì. Tao có biết đéo đâu. Tao nói thật với chú mày. Chẳng qua tao cũng chỉ nghe đồn như vậy. Thấy chú mày tung thiếu thì tao chỉ cho Biết đâu chú mày chung anh thì sao? ngay tới đây thằng Tào tức muốn học móng. Thì ra là bọn năm hổ chỉ lợi dụng anh em nó vào chỗ nguy hiểm Để chúng nó ngồi mát ăn bát vàng Nếu hôm ấy thần Tạo mà tìm được vàng thật Thì cũng phải cúng hết cho năm hổ Còn không tìm được mà bị hồn ma của bà Hân giết chết Thì bọn năm hổ cũng chẳng liên quan gì Dù tức ứa gan đấy Nhưng thần Tạo vẫn làm bộ bình tĩnh Dù là tiên đồn thì cũng phải có căn cứ chứ Chẳng lẽ khi không Lại có tin đồn như thế Anh nói có phải không Đến đây Năm hồ nhìn, nhìn trước ngó sau Rồi làm bộ nguy hiểm Thì thầm vào tay thằng Tạo Thật ra Cái chuyện này là phải bắt đầu từ mụ thoại đi Thằng Tạo ngạc nhiên Mụ thoại À là mụ Mụ nói với tao rằng là mộ nhìn thấy ông chung Đi chôn vàng ở dưới mộ bà Hân Cho nên bảo tao phải đi đảo Nhưng mày biết đấy Tao thiếu đéo gì tiền mà phải đi lấy vàng của người chết Thấy mày túng, thì tao chỉ cho mày thôi. Thằng Tạo hiểu ra vội vàng gật đầu đồng tình. Nó hỏi răng ba câu chuyện qua loa. Rồi giả bộ là có việc phải đi về. Nó đem toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi kể lại cho ông Trung và Thành nghe. Thành nói với bố. Bà Thoại này thực sự là đáng ngờ đấy. Từ việc bà ta là người đầu tiên phát hiện ra bụng mẹ con chết ở trong nhà. Tới việc cứ lân la gần mộ mẹ. Cho đến việc bà biết cả việc thầy trôn vàng ở mộ, chứng tỏ là bà này luôn theo dõi nhà ra đấy. Thầy nghĩ mà xem, hôm mẹ con chết, bà ta khai với cảnh sát là sang xin lá mơ về để gián chứng Sao lại phải xin? Vườn nhà bà ở đây ra. Ông trông gật gù đồng ý với con trai. Vậy thì phải theo dõi mộ xem, nhớ đừng bứt dây động rừng đấy. Nghe chưa? Dạ vâng ạ. Mấy ngày hôm sau, cả xóm miếu xôn sao tin đồn là có anh chàng đi thả ống luôn buổi sáng qua ngõ nhà bà Thoại. Thấy bóng dáng một người đàn bà mặc áo dài đứng xoa tóc ngay trước cổng nhà. Người này thấy lạ bèn hỏi người đàn bà đi đâu giờ này? Nếu đến tìm bà Thoại thì sao không gọi? Thấy người đàn bà không đáp, anh này mới tiến lại gần nhìn cho kỹ thì hợi ôi. Anh ta thất kinh bỏ chạy đến nỗi ném cả cái ống luôn đi. Anh chàng kể rằng người đàn bà mặt mày dập nát một con ngươi còn muốn dụng cả ra ngoài, máu me trong vô cùng khiếp đảm. Anh chắc trăm vần trăm ấy là hồn ma của bà Hân. Người làng lại một phen bán tin bán nghi rằng nếu như lời anh Thảo luôn kia là thật, thì tại sao hồn ma của bà Hân lại tìm đến nhà của bà Thoại? Phải chăng là nhà bà Thoại kia có liên quan gì đến cái chết của bà Hân? Nhưng nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ chẳng có bằng chứng nào cụ thể. Thật ra tin đồn về bóng ma kia chỉ là do cha con ông Trung tạo ra mà thôi. Vì nghi ngờ bà Thoại, ông Trung mới nghĩ ra một kế để dụ rắn ra khỏi hang. Nếu bà Thoại thật sự là kẻ dính lưu đến cái chết của vợ ông thì ắt quá tật giật mình. Quả đúng như ông suy tính. Ngay chiều hôm ấy, sau khi tin đồn được tung ra, hai cha con ông Trung một lần nữa bắt gặp bà Thoại. Lén nút tới nghĩa địa Bộ dáng lấm lét Bà này nhìn trước ngó sau một hồi Không thấy có ai Mới tiến tới mộ của bà Hân Dùng tay đào bới Như muốn tìm thứ gì đó Cha con nông trông ở trong bụi rậm Cả người sôi lên vì giận dữ Chỉ muốn lao ra mà tốm lấy mộ Vậy là đã rõ mười mươi rồi Chắc chắn mụ thoại Là người yểm mộ của bà Hân Vì lo sợ Con dao cắm mộ bị người ta phát hiện Cho nên mộ xôi thằng năm hổ Bới mộ của bằng hân tìm vàng Cốt là để dò la xem Con dao có còn ở đó hay không Nhưng rủi cho mộ năm hổ Là lại xui thằng tạo Và cuối cùng thằng tạo Lại bị ông Trung bắt được Ông Trung nhìn thấy cảnh mộ Bới mộ vợ mình Thì ngay lập tức định nhảy ra khỏi lùm cây Nhưng xui thay lúc ấy Ông bước hột hỡn chân Ông phải nín lắm Để không phát ra tiếng kêu. Thằng Thành thấy bố bị ngã. Lên vội vàng đỡ bố dậy. Để ông ngồi xuống xoan nắn chân. Lúc ngẩn lên thì mụ đã bỏ đi mất rồi. Ông trông tức tối. hôn kiếp. Xích nữa thì tao bắt được nó rồi. Thành biết bố giận lắm. Cho nên khuyên nhủ. Được rồi bố. Dù sao thì mình cũng biết. Mụ là kẻ iểm mộ rồi. Mụ không thoát được đâu. Ngồi nghỉ ngơi đi. Con nắn chân cho. Không khéo bong gân thì chết Thành vừa nói vừa xoa nắn chân cho ông Trung Một lúc Ông chợt giật vai con kêu lên Này Coi tối kìa Thành dừng tay Quay nhìn về phía mộ mẹ Quả nhiên là có kẻ khác lại tới Kẻ đó khiến cha con ông Trung vô cùng ngạc nhiên Bởi không ai xa lạ Lẽ chính là lão đàm Anh trai của mụ thoại Sao nó lại có mặt ở đây Cha con ông Trung nín thở chờ đợi quan sát nhất cửa nhất động của lão. Lão đàm nhìn ngó xung quanh thật lâu, từ từ lấy trong áo ra một gói giấy. Đoạn lão thận trọng mở gói giấy ra. Ông Trung nhìn thấy ánh kim loại lập lòe. Mắt của ông lúc này rực lửa căm tức. Vậy là cái lão giả tắng tận lương tâm kia, lại sắp sửa lập lại cái trò ểm mộ. Lúc lão đàm nắm cây dao xuống, cũng là lúc cha con ông Trung nhào ra bắt quả tang. Kỳ lạ là lúc này chân của ông Trung lại chẳng còn đau đớn Thành nhanh như cắt túm lấy tay của lão đàm vặn ngược ra bằng quát Ông Đà, ông có còn gì để nói không? Nhà tôi có thủ câu án gì với ông mà ông làm ra chuyện này? Tuy nói vậy, nhưng cha con ông Trung không để cho lão đàm giải thích gì nhiều Bây giờ có nói gì thì cũng không thể nào nguôi được con giận của cha con ông Lập tức họ giải lão đàm lên xã báo công an về hành vi thất đức Ây thế nhưng mà rốt cuộc, Lão Đàm cũng chỉ bị giam giữ vài ngày rồi xử phạt hành chính vì tội phá hoại mồ mả mà thôi. Lão khai nhận rằng là vì lo sợ hồn ma của bà Hân về quấy phá xóm làng cho nên mới làm ra cái chuyện ểm mộ. Chứ không có thủ oán gì với nhà ông Trung cả. Lời khai này tuy không mấy thuyết phục nhưng công an cũng không có có gì để bắt giam Lão lâu hơn. Ông Trung và Thành ức lắm. Rõ ràng là anh em nhà Lão đạm vô cùng đáng nghi trong vụ án của bà Hân. Nhưng nếu như Lão Đàm thực sự giết bà Hân, thì động cơ của Lão là gì? Mụ Thoại chỉ là một người đàn bà chân yếu tay mềm, không thể nào ra tay tàn nhẫn như vậy. Mụ nhất định đã bị anh trai dụ dỗ là đồng phạm. Thời gian thấm thoát trôi qua, mà bên cơ quan chức năng cũng không điều tra được thêm gì về cái chết của Hân. Đúng 100 ngày của bà Thì một chuyện kinh hoàng xảy ra Lần này kẻ gặp chuyện Không ai khác chính là lão đàm Không Nói chính xác hơn thì người gặp chuyện là vợ lão Mộ chuyên Hôm ấy người làng Thấy lão đàm phát điên từ trong nhà chạy ra Vừa chạy vừa ôm đầu lá hét như bị ai đuổi Cả người lão bê bết máu máu văng đầy trên áo Đầy mặt của lão Trông ghê giận Người ta phát hiện bên trong nhà lão Sắc của mũ chuyên nằm sóng xoài ở trên đất, giữa vỗng máu. Một nửa bên mặt dập nát, con dao ngọt hoa quả, cắm thấu ngực. Một cái chết vô cùng thảm thương, giống hệt như cái chết của bà Hân. Lão đàm lập tức bị bắt, lão khai nhận toàn bộ hành vi giết vợ. Nhưng lão nói lúc ấy là lão bị ma nhập, lão không thể điều khiển được hành vi của mình. Dù biết người trước mặt là mụ chuyên, thế nhưng lão cũng vẫn có sông tới hành hung. Lời khai của lão được ghi chép là lá bị bắt Thế nhưng rồi cũng hóa điên hóa rổ ở trong trại giam Cũng trong khoảng thời gian này Công an tìm được người thanh niên đã bán chiếc xe của bà Hân Cho tiệm xe máy cũ Chính là thằng điềm con trai của lão Đàm Vậy là mọi chuyện được phanh phôi Số là thằng điềm mà người làng từ trước tới nay nghĩ là ngoan hiền học hành giỏi giang Bấy lâu nay đã đổi tính đổi nét Lên thành phố được một thời gian Theo đám bạn ăn chơi đua đòi, lêu lòng Dạo gần đây nó liên tục gọi điện về để mỏi tiền của ông bà Đàm Tưởng con ngoan ngoãn đầu tư học hành Ông bà Đàm càng ra sức làm lục, vay mượn tiền để gọi lên cho nó Thế nhưng tiền rót cho thằng Điềm cứ như muối bỏ bẻ chẳng thấm tháp vào đâu Càng lúc nó càng đòi hỏi nhiều Lúc này lão Đàm lên thăm con mới phát hiện Nó không chịu khó học hành như lão tưởng Mà gia nhập với đám ăn chơi tụ tập đua xe đánh bạc lô để hút trích Cực chẳng đã lão thất vọng cắt toàn bộ tiền ti tri tiêu hàng tháng của nó Thằng đêm không còn nguồn cung để ăn chơi Nó quẫn quá hóa liều Về làng định rằng sẽ trộm tiền của cha mẹ Nhưng nó không ngờ Trong một thời gian ngắn Vì để có tiền gửi lên cho nó Mà mọi thứ giá trị ở trong nhà ông bà Đàm Đều đem đi cầm cố cả rồi còn đâu Bây giờ căn nhà trống hoác, chống khô, còn mỗi bộ bàn ghế với cái tivi màu cũ diễn. Lên cơn thèm thuốc, lại thấy bà Hân ở một mình trong căn nhà bên cạnh. Thằng Điềm sinh kế hoạch ăn trộm. Sau khi thấy bà Hân ra khỏi nhà, thằng Điềm mới lẻn vào lục loại đồ đạc, tìm kiếm những thứ giá trị như tiền vàng. Chỉ là tội nghiệp thay cho nó. Hay là bà Hân. Bởi vì bà Hân chỉ là ở tạm trong căn nhà đó. Làm gì có đem theo thứ giá trị gì? Lục loại một hồi lâu, thằng điềm không thu lượm được gì thì nổi cơn điên. Lúc thấy bà Hân về nhà, chạm chán, thằng điềm không kiểm chế được liền ra tay tàn nhẫn. Người đàn bà tội nghiệp không kịp trở tay, bị thằng điềm đâm cho một dao giữa ngược chết tôi. Chưa hạ cơn giận, trong cơn ngáo, thằng điềm còn cầm viên gạch chèn cửa, đập lên tiếp vào mặt bà. Xong nó ném tất cả hung khí xuống ao, rồi bỏ đi. Qua sân trước, thấy cái xe máy dựng ở đó. Nó nhảy phóng đi luôn. Chuyện xảy ra vào giữa trưa, mọi người đều đi nghỉ, không ai phát hiện ra. Tuy nhiên hành động khốn nạn của thằng con súc sinh thì không qua được mắt của ông Đàm. Bởi vì trước khi rời khỏi làng, thằng Điềm còn tạt về nhà để lấy đồ, cố moi thêm tiền của mẹ. Để bao che cho con. Ông Đàm giả vờ như không biết chuyện, hôm sau ông mới dụ em gái là bà Thoại sang bên nhà bà Hân xin hộ ông Ít Lâm Mơ, cốt là để bà Thoại phát hiện ra cái xác của bà Hân rồi báo cho người làng. Những câu chuyện diễn ra êm ắng, tưởng sẽ không ai biết chuyện cha con ông làm, nhưng những tin đồn ma quỷ liên tục xuất hiện khiến cho ông Đàm ăn không ngon, ngủ không im. Sợ hồn má của bà Hân Về quấy nhiễu Ông Đàm mới lấy dao cắm lên mộ bà Hân để Cốt là để cho bà Hồn siêu phách tán Không thể trở về báo oán gia đình ông Nhưng chớ trêu thay Lối trời lồng lộng Thưa mà khó lọt Trận mưa rào ba ngày đêm Đã làm sạt lở mộ phần của bà Hân Lộ ra con dao cắm ở đó Hành tung của ông cuối cùng bại lộ Nói về thằng Điểm Sau khi bán chiếc xe Nó trốn biệt tăng, nhưng chẳng bao lâu lại xa lưới trong một vụ trộm cắp xe máy khác. Công an đưa hình ảnh của nó cho chủ tiệm, người đã mua lại chiếc xe của bà Hân để nhận ra. Ông này khẳng định đây chính là thành thanh niên đã bán chiếc xe máy cho ông, là thằng Điểm. Bằng vào nghiệp vụ, cơ quan chức năng khiến cho thằng Điểm về cúi đầu nhận tội. Cái kết của thằng Điểm là cái kết cho câu chuyện đau lòng xảy ra ở xóm miếu. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả. Nhưng nỗi đau, sự dây dứt thì vẫn còn để lại cho người sống. Đây cũng chính là cái hồi chuông cảnh tình. Bởi quả báo nhãn tiền, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Có dấu thì cũng chả được. Dù hồn ma của bà Hân có hiện về thật hay không, thì nếu còn sống, lương tâm của ông Đàm cũng sẽ cắn dứt mãi không thôi. Còn thằng Điểm, dù không phải lãnh án tử hình, Nhưng nó phải sống Khi cha mẹ đều đã mất Nỗi ám ảnh Vì một lần lầm lỡ gây án giết người Sẽ chẳng bao giờ phôi pha Trong tâm trí